Chương 221, hãm hại, nghe đường Uyển Nhi khóc kể, Trần Mạng Nhu quay đầu nhìn Hoàng thượng, tuy nói nhìn bộ dáng Hoàng thượng, là tin tưởng mình cùng Đại Công Chúa, nhưng việc hôm nay cũng phải có cái định luận, bằng không, Hoàng thượng liền trực tiếp ở tiền triều đem chuyện này ấn xuống, mà không phải mang theo đường Uyển Nhi đến Vĩnh Thọ cung, Hoàng thượng, nếu đường Chiêu Dung luôn miệng nói là thiếp cùng Đại Công Chúa hợp mưu trấn yểm Thái Hậu nương nương, không bằng phái người đem Đại Công Chúa cũng kêu đến. Chúng ta đến công đường đối chứng, những năm gần đây thiếp hầu hạ hoàng thượng, không có công lao cũng có khổ lao, cầu hoàng thượng xem phần thượng ngày xưa thiếp đối hoàng thượng coi như tận tâm, đối với thái hậu cũng coi như hiếu thuận, cho thiếp một cái trong sạch, nếu hoàng thượng cho thấy, sự tình là phải tra rõ, vậy Trần Mạng Nhu liền bày ra tư thái, ta rất phối hợp với hoàng thượng, hoàng thượng nói như thế nào, ta liền làm như thế đó, kêu đại công chúa, vậy đại biểu cho sự tình sẽ thảo luận lớn, dựa theo trình tự bình thường, trong tôn thức cũng phải có người ra mặt, trên triều đình cũng phải có người ra mặt, quả nhiên, Trần Mạng Nhu nói xong, Hoàng thượng liền cười gật đầu, trẫm tất nhiên là tin tưởng Mạng Nhu, ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ trả lại trong sạch cho ngươi, việc này, hôm nay nhất định phải tra rõ một phen, giám trấn yểm Thái Hậu nương nương, tru cửu tộc, bên cạnh đang dùng khăn tử che nửa khuôn mặt sắc mặt đường chiêu dung trắng bệt, Lập tức khóc lớn, chứng cớ đều đầy đủ hết, hoàng thượng còn thiên vị hung thủ, hoàng thượng cầm lấy ly trà trong tay nhắm ngay đầu đường chiêu dung nệnh xuống, thập phần chính xác, vừa nhanh vừa ngoan, sau đó hừ một tiếng, ly trà kia ở trên trán đường chiêu dung vỡ ra, rơi trên mặt đất, lại chia làm năm sáu cánh hoa, vẽ mặt đường chiêu dung dại ra, trên trán, một ti máu uyển chuyển uống lượng từ khuôn mặt chảy xuống, thưa dịp khóe mắt có hai dòng nước mắt, máu kia tương đối càng đỏ tươi chói mắt. Trong lòng Trần Mạn Nhu cười thầm, đường chiêu dung thật sự là quá nóng vội, nàng khẳng định cũng biết Vu cổ nghiêm trọng, sợ Vu oan hãm hại bất thành, tình thế liền xoay ngược lại, đã nghĩ không cho Trần Mạn Nhu cùng đại công chúa thời gian phản kích, nói động hoàng thượng đem tội danh này định xuống, nhưng là nói nhiều sai nhiều, ngôn nhiều tất thức, nguyên bản nàng tính nói, chứng cớ vô cùng xác thực, hoàng thượng ngươi có thể trị tội đại công chúa cùng hoàng hậu, nhưng là, nói ra miệng, Liền biến thành hoàng thượng là hôn quân, mắt nhìn chứng cớ ở trước mặt, lại không muốn định tội, vì thế, liền trúng lần này, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hoàng thượng ném đường chiêu dung xong, thực lạnh nhạt nhìn Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu ngây ngốc trong chốc lát, mới vội vàng rút ra khăn tay lau tay cho hoàng thượng, hoàng thượng quay đầu phân phó lưu thành, đi thỉnh đại công chúa tiến cung, mặt khác, còn có trang thân vườn, đoan thân vườn, thuần thân vườn, đinh quận vương. An thân vương cùng lễ quận vương, cùng với hình bộ thượng thư quan đại nhân, cùng tả hữu thị lan hình bộ. Trang thân vương là một người bối phận cao nhất trong tôn thức, là thúc phụ của tiên đế, cũng chính là gia gia của đường kim hoàng thượng. Đoan thân vương chính là đường bá của hoàng thượng, là tộc trưởng tôn thức. Thuần thân vương là tông nhân lệnh, tuy rằng cùng hoàng thượng đã ra ngũ phục, nhưng tông nhân lệnh so sánh cùng tộc trưởng, cũng chẳng thua gì, nên quận vương là tam ca của hoàng thượng. Anh thân vương là thất đệ cùng một mẹ với hoàng thượng, lễ quận vương chính là cửu vương gia vừa thành thân 2-3 năm, mấy người này gọp lại, có thể đại biểu hoàng thất cùng dòng họ phong thị, mặt khác để cho người hình bộ nhúng tay vào, cũng đã nói lên, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua, tất nhiên sẽ có một người hoàn toàn bị nhốt đánh vào bụi bậm, Lưu Thành lên tiếng, bay nhanh ra khỏi cửa, nhanh như chấp chạy đi, đường Nguyễn Nhi hơi có chút khẩn trương. Trần Mạn Nhu không nhanh không chậm cho người bưng lên nước trà một lần nữa, sau đó bắt đầu hồi tưởng toàn bộ chuyện xưa của Đường Uyển Nhi, xem trong đó có chỗ nào đặc biệt làm Đường Uyển Nhi thực khẳng định Vu Oan thành công. Đầu tiên, Đường Uyển Nhi nói, "Sở Dĩ Thái hậu hôn mê bất tỉnh, là vì đại công chúa mang theo tro của lá bùa có tác dụng nguyền rủa tiếng cung, sau đó đem tro giấy kia cho Thái hậu uống. Lá bùa đã thành tro này, sẽ trở thành tăng chứng trọng yếu." Đường Uyển Nhi đi đến bước này Tất nhiên là xe đập nồi diềm thuyền, như vậy, cho của lá bùa, ước chừng vẫn có thể tìm được trong từ an cung, hoặc là, nói không chính xác mang theo ngay tại trên người đường Nguyễn Nhi, hoặc là đã trình cho hoàng thượng, như vậy nàng muốn đem chuyện này đẩy đến trên người mình, nói không chừng đã biết Vĩnh Thọ Cung, cũng phải có chút cho giấy, bất quá, chứng cớ này hơi có chút bạc nhược, dù sao, cho lá bùa cũng chỉ là một trang giấy đốt thành bột phấn, nếu Vĩnh Thọ Cung muốn tìm lấy cớ. Nếu tháng này tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm lý do đốt vài trang trang giấy, tí như nói, thời điểm vẽ tranh trần mạng nhu làm hỏng giấy, tiểu bác nghịch ngợm gây sự đốt một quyển sách, trừ phi là có cao nhân có thể xem xét, đủ loại cho giấy, rốt cuộc là dùng giấy gì đốt ra, bất quá, điểm ấy không quá có khả năng, bởi vì trên cơ bản giấy đều là sợi thực vật, thành phần lưu lại sau khi đốt hẳn là giống nhau, nếu lúc này có phương pháp giám định hóa học, vậy còn có một phần trăm khả năng. Nhưng là hiện tại phương pháp giám định cũng chỉ có vài loại như vậy, hoàn toàn không có khả năng phân biệt ra cho tàn sau khi đốt là thành phần gì, không đúng, còn có chu sa, Trần Mạng Nhu vừa muốn đem điểm đáng ngờ này buông tha, bỗng nhiên liền nghĩ tới, trên mặt lá bùa, đều là dùng chu sa hoặc là máu chó vẽ ra, hai loại này, ước chừng là có thể bị phân biệt ra, nghĩ, trong lòng Trần Mạng Nhu liền buộc chặt, trong khoảng thời gian này, Vĩnh Thọ Cung cũng không đốt qua giấy có chu sa. Vừa rồi Minh Tổng Quảng cùng Lập Xuân đều nói, vẫn chưa tra ra cái gì ở Vĩnh Thọ Cung, chỉ mong mấy người bọn họ, thật sự sưu kiểm tỉ mỉ toàn bộ mới tốt, mặt khác chính là Đại Công Chúa bên kia, lý do lá bùa, cũng là một nơi đột phá rất lớn, cách nói của đường Nguyễn Nhi là, mình cùng Đại Công Chúa bất mãn Thái Hậu, cho nên, mình ra chủ ý, Đại Công Chúa hành động, sau đó đem ngày sinh tháng để Thái Hậu bán đi, như vậy, lập trường của Đại Công Chúa rất trọng yếu. Nếu bây giờ đại công chúa còn thực bất mãn với mình, nói không chừng, bên này trần mạng nhu miên man suy nghĩ, trong lòng nửa khắc không thể an ổn, bên kia hoàng thượng mương ly trà lập xuân mới thay đến chậm rãi phẩm trà, thật giống như trong ly trà kia bỗng nhiên nở một đóa hoa, hắn xem đến đuôi mù, hai chủ tử không mở miệng, người phía dưới tự nhiên cũng không dám mở miệng, đường chiêu dung trái lại muốn nói, chính là một đầu máu còn chưa rửa sạch, cũng không có người nói để cho nàng đi xuống sửa sang một chút. Nàng không có người cùng nàng đáp lời, nàng cũng chỉ ủy ủy khuất khuất đứng ở trong góc giả khóc, khóc trong chốc lát, thấy vẫn không có người quan tâm nàng, ước chừng là khóc miệng khô lưỡi khô, chậm rãi cũng ngừng tiếng khóc, tứ hoàng tử điện hạ cầu kiến, bác hoàng tử điện hạ cầu kiến, ngũ công chúa cầu kiến, bên trong đang an tĩnh, bên ngoài bỗng nhiên có tiểu thái giám tiến vào thông báo, lúc trước Trần Mạng Nhu nghe Minh Tổng quản thông báo xong, cố ý cho người đem tiểu bác đưa đến chỗ tiểu tứ. Hơn nữa dặn dò bọn họ không thể đến đây, không nghĩ tới, lúc này, huynh mũi ba người trái lại đều đến đây, Trần mạn Nhu kinh sợ, e sợ cho nhi nữ bị cuốn vào trong đó, đang định mở miệng cho người ngăn cản bọn họ, hoàng thượng ngay tại một bên buông ly trà cười nói, để cho bọn họ đều vào đi, đúng rồi, hôm nay các hoàng tử công chúa đều đã đến đây thỉnh an, sắc mặt Trần mạn Nhu hơi có chút cứng ngắt, lấy khăn tử Nhu Nhu khóe miệng, mới cười nói, đều đã thỉnh an. Bọn họ thỉnh an so với Huệ Phi các nàng còn sớm hơn, hoàng hảo bọn họ đều phải đi sùng văn quán, cho nên mỗi ngày cũng không dám chậm trễ, hoàng thượng gật gật đầu, nhìn tiểu tứ vào cửa cười nói, hôm nay không cần đi sùng văn quán, tiểu tứ lôi kéo tiểu bác tiến lên hành lễ, thỉnh an phụ hoàng, hôm nay sùng văn quán cũng không có nghỉ học, chính là hôm qua tiên sinh làm cho nhi thần làm một bài văn về trị thủy, ngày mai lại cho tiên sinh xem qua, cho nên hôm nay nhi thần không có đi qua. Hiện tại tiểu tứ đã là một mình có một tiên sinh, cho nên cũng không phải cùng các hoàng tử khác cùng lên khóa, cũng không phải tiểu tứ đặc thù, đám người nhị hoàng tử tam hoàng tử, hiện tại cũng tự có tiên sinh riêng của mình, theo phương diện giáo dục đứa nhỏ của hoàng thượng, nhưng là thực hào phóng, thái phó đều có bảy tám người, cơ hồ một hoàng tử một người, trừ bỏ vỡ lòng, trên cơ bản thời điểm bắt đầu làm văn, đều là mỗi người một lão sư, Nga, vậy ngươi đã làm văn tốt. Hoàng thượng đem tiểu bác kéo đến bên người mình, ôm đến trên đùi mình, vừa đem điểm tâm cho tiểu bác ăn, vừa tùy ý mở miệng hỏi tiểu tứ, tiểu tứ vội vàng gật đầu, đã làm tốt, thỉnh phụ hoàng xem qua, nói xong, thật đúng là từ ống tay áo túm ra mấy tờ giấy, hoàng thượng hơi cảm thấy hứng thú tiếp nhận xem một lần, gật gật đầu nói, lấy tuổi ngươi hiện tại, có thể viết ra loại văn này, đã xem như không tệ, nhưng là, vẫn khuyết thiếu thực tiễn, mấy thứ này. Phần lớn là lý luận suông. tự như ngươi viết trên này, muốn đắp đê, vậy trẫm hỏi ngươi, ngươi cũng biết đắp đê cần bao nhiêu nhân thủ, cần bao nhiêu buồn đất, người chung quanh đê đập có cần chuyển nhà đi, chuyển nhà đi lại chuyển đến nơi nào, người chuyển nhà đi, có cần cấp phí rời đi, còn có, mùa nào thích hợp đắp đê nhất, tiểu tứ cung kính nghe xong, lúc này mới thủ giáo hành lễ, phụ hoàng giáo dục phải, nhi thần quá mức cho rằng chắc hẳn phải vậy. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, ngày sau nhi thần tất nhiên tích góp từng tí kinh nghiệm thực tế nhiều hơn, hoàng thượng tán dương gật gật đầu, tiểu bác kéo cánh tay hoàng thượng lung lay, phụ hoàng, ngươi chỉ cùng tứ ca nói chuyện, cũng không để ý ta, phụ hoàng làm sao không để ý ngươi, không phải phụ hoàng cho ngươi điểm tâm ăn sao, hoàng thượng buồn cười niết hai má tiểu bác, tiểu ngủ ở một bên cười nói, phụ hoàng, nghe đừng để ý đến hắn, sẽ ỉ vào nhỏ tuổi làm nũng lúc này hắn cùng phụ hoàng làm nũng nhưng là gặp rắc rối đầu nga gây họa gì hoàng thượng tò mò nhíu mày hỏi tiểu bác lập tức không nói chỉ cúi đầu chỉ chỉ ngón tay tiểu ngũ buồn cười nói buổi sáng hôm nay hắn đem một bức họa mẫu hậu thích nhất xé rách mẫu hậu muốn phạt hắn kết quả hắn bỏ chạy đến chỗ tứ ca đây trần mạng nhu nghiêng đầu xem tiểu ngũ vui vặn tiểu ngũ cũng quay đầu rất nghịch ngợm trừng mắt nhìn trần mạng nhu Lúc trước nàng cùng tứ ca thương lượng qua trước, bởi vì người Vĩnh Thọ cung đối với bọn họ cũng sẽ không quá mức giấu giếm, huynh muội hai người cư nhiên đem quá trình đoán thất bác không rời mười, cho dù mẫu hậu bọn họ không muốn bọn họ đến đây, nhưng là, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho mẫu hậu ở trong này chiến đấu hăng hái một mình, hoàng thượng ôm tiểu bác cười ha ha, đưa tay nhu đầu tiểu bác, ngươi đem bức họa nào của mẫu hậu ngươi đi đốt, tiểu bác thật cẩn thận nhìn thoáng qua trần mạng nhu. Lúc này mới thăng thở nói, thưởng mai đồ, khóe miệng Trần Mạng Nhu co rút, được rồi, đám con này còn rất biết chọn, bức họa kia là nàng vì hoàng thượng mà vẽ, ngày thường ở trước mặt hoàng thượng, cũng luôn xem bức họa kia như bảo bối, nếu tiểu bác đốt bức họa kia, nàng cho dù là làm bộ cũng phải trừng phạt tiểu bác một chút, nghĩ vậy, sắc mặt Trần Mạng Nhu liền trầm xuống, hư lạnh một tiếng, tiểu bác, bây giờ ngươi còn không biết sai sao. Tiểu bác nhất thời mắt nước mắt lưng tròng mẫu hậu, ta biết sai lầm rồi cái dạng kia, có bao nhiêu đáng thương, tiểu thân mình kéo kéo, nước mắt lưng trồng, mắt to nhìn người, nhìn đến lòng người đều nguyễn thành nước, hoàng thượng thường lui tới thương yêu tiểu bác nhất, lập tức chịu không nổi, vội vàng đem tiểu bác ôm vào trong ngực, nghiêng đầu nhìn trần mạng nhu, ai nha, nhu nhi, không phải một bức họa sao, nếu tiểu bác biết sai rồi, lần sau không được viện lý do này nữa là được. Nếu ngươi thực thích bức họa kia, chờ năm nay mùa đông tuyết rơi, chúng ta lại vẽ một bức, Trần Mạng Nhu sửng sốt một chút, nhìn kỹ sắc mặt hoàng thượng, muốn xác định câu nói cuối cùng của hắn là tùy ý nói, hay là đối với chuyện lần này cam đoan, nhưng lại nhìn nửa ngày, nàng không thể không thất bại thừa nhận, quan sát sắc mặt hoàng thượng sau đó phân biệt tâm tư hoàng thượng, nàng vẫn là tu luyện không thành công, hoàng thượng tuy rằng đoán không ra tâm tư hoàng thượng, Trần Mạn nhu vẫn phải nói hai câu. Ngươi như vậy, đều đem tiểu bác làm hỏng rồi. Ngày sau nếu hắn gây ra tai họa lớn hơn nữa, thiếp không quản được. Hoàng thượng lại cười to. Vô phương, tiểu bác là đích tử của trẫm. Cho dù là lại gây ra đại họa, trẫm cũng có thể chống đỡ cho hắn. Chính là ngày nào đó trẫm mất, cũng còn có tiểu tứ này làm ca ca. Huống chi tiểu bác còn nhỏ, chờ lại thêm tuổi, liền không như lúc còn nhỏ. Cái này chết. Không chỉ sắc mặt Trần Mạng Nhu đổi đổi, đường Uyển Nhi ở một bên giải trang người tàn hình, sắc mặt lại trắng bệt, trong ánh mắt hiện lên phẫn hận, sau khi gục đầu xuống, lộ ra gương mặt dữ tợn. Chương 222, Thẩm Án, Hoàng Thượng gọi gấp, không ai dám chậm trễ, su dịch, không đến nửa canh giờ, mặc kệ là vương gia ở nội thành hay là đại nhân ở ngoại thành, đều tề soát soát tụ tập đến Vĩnh Thọ Cung. Mặt khác hoàng thượng còn gọi người tìm đường đại nhân dân tấu chương kia đến đây, thuận tiện cho cửu môn đề đốc mang theo binh mã đi đem Nico đều trong miếu kia bắt lại, miếu kia cung phụng tống tử nương nương, cho nên bên trong đều là Nico, lớn nhỏ, có đến 20 người, số lẽ là lão Nico, vẽ mặt đầy nếp nhăn, cũng không biết có phải bởi vì chưa từng nghĩ tới mình có thể đi vào cung hay không, bắt đầu từ khi đứng ở vĩnh thọ cung, thân mình liền luôn luôn run run Hoàng thượng bảo người chuyển ghế dựa lại đây, các vị vương gia đều ngồi xuống, hình bộ thượng thư dẫn hình bộ thị lan cùng vị đường đại nhân kia, cùng với các thị vệ đều đứng tại chỗ, hoàng thượng đơn giản đem sự tình nói một lần, nói vậy các vị cũng đều biết hôm nay lâm triều chuyện đã xảy ra, đường đại nhân nói, đi cô trong miếu kia, bề ngoài là cung phụng tống tử nương nương, sau lưng là thay người làm một ít quyền vụ trấn yểm chuyện bẩn linh tinh, hơn nữa. Hắn từ trong chùa miếu kia tìm được một phần ghi chép, phía trên có tính danh bác tử của người bị trấn yểm vừa vặn có một cái, là Thái hậu nương nương, hoàng thượng đảo mắt nhìn thoáng qua đường đại nhân, đường đại nhân, ngươi đem quá trình ngươi phát hiện nói lại một lần, thuận tiện nói cho mọi người nói, ngươi làm sao biết ngày sinh tháng đẻ Thái hậu nương nương, từ an Thái hậu năm đó cho dù không phải là nguyên hậu, cũng là phi tần vào cung, ngày sinh tháng đẻ của nàng, tự nhiên không phải mỗi người đều biết. Chỉ sợ lúc này, người biết nhân cũng chỉ có hoàng thượng trong cung cùng với đường gia ngoài cung, ngay cả Trần Mạng Nhu, cũng chỉ là biết sinh nhật từ An Thái Hậu là ngày đó, vì đường đại nhân kia ước 40 tuổi, diện mạo nho nhã, nói chuyện cũng hào hoa phong nhã, hơn nữa đầu óc không tệ, từ đầu tới đuôi nói một lần, cư nhiên một sai lầm cũng không có, thập phần hợp tình lý, Trang Thân Vương dẫn đầu mở miệng, theo đường đại nhân nói, Thái Hậu nương nương tuyệt đối là bị người trấn yểm Đây chỉ là một chút thiển kiến của Hạ Quang, dù sao, ngày sinh tháng đẻ trên danh sách kia là của Thái Hậu Nương Nương, cho dù là ni cô này viết lung tung, liên lụy đến Thái Hậu Nương Nương, Hạ Quang cũng phải cẩn thận nghiệm chứng mới đúng, đường đại nhân ôn hòa nói, lúc trước hắn nói, hắn cũng không biết ngày sinh tháng đẻ Thái Hậu Nương Nương, mà là thấy tên Thái Hậu Nương Nương ở phía trên, thế nên mới hoài nghi, trở về thỉnh giáo phụ thân đường Uyển Nhi, lúc này mới xác định. So với lý do thoái thác lúc trước của Đường Uyển Nhi thì rõ ràng hơn. Như vậy vì sao Đường Chiêu Dung nói, việc này nhất định là đại công chúa cùng hoàng hậu làm ra với Thái hậu nương nương? Đoan thân vương nghiêng đầu hỏi Đường Uyển Nhi, sắc mặt Đường Uyển Nhi có chút buồn bã, nguyên bản Thiếp thân cũng không muốn hoài nghi đại công chúa cùng hoàng hậu nương nương, chính là ngày xưa Thiếp thân hầu hạ bên người Thái hậu nương nương, phàm là đồ dùng của Thái hậu nương nương, thiếp thân đều biết nhất thanh nhị sở, trong khoảng thời gian này Chi phí của Thái Hậu Nương Nương đều thật bình thường, duy nhất làm cho thiếp thân cảm thấy có chút dị thường, chính là đồ vật Đại Công Chúa đưa tới ngày đó, đường uyển nhi dừng một chút, lấy khăn tử lâu nước mắt một phen, lúc này mới tiếp tục nói, ngày đó Đại Công Chúa tiến cung, sau khi đến Vĩnh Thọ cung tạ ơn mới đi từ An Cung, Thái Hậu Nương Nương có chút không quá cao hứng, nói là Đại Công Chúa không thân cận tổ mẫu nàng, Đại Công Chúa vội vàng lấy lòng Thái Hậu Nương Nương nói là muốn đích thân pha trà cho Thái hậu nương nương, sau đó liền bưng ly trà đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này chỉ có đại công chúa tiếp xúc qua ly trà kia. Sau khi Thái hậu nương nương uống qua nước trà kia, lúc ấy cũng không có chuyện gì. Mãi cho đến vài ngày trước, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Đường Uyển Nhi Đức Quảng vừa nói vừa khóc. Bên cạnh sắc mặt đại công chúa thập phần khó coi, bất quá cũng không tiến lên trách móc, chờ Đường Uyển Nhi nói xong. Mới cười lạnh một tiếng, đường chiêu dung nói bản công chúa hạ độc thái hậu nương nương, không phải độc, là lá bùa, đường uyển nhi sửa đúng, đại công chúa phì một tiếng liền bật cười, nhìn một cái, bản công chúa hạ cái gì vậy, ngay cả bản công chúa cũng không biết, đường chiêu dung trái lại biết rất rõ ràng, đường uyển nhi trừng đại công chúa, lúc trước thời điểm đường đại nhân nói, chẳng lẽ đại công chúa không có nghe cẩn thận sao, hoặc là nói, đại công chúa nghe cẩn thận xong. Nhưng là muốn nói xạo, thế nên mới cố ý giả vờ như không biết Thái Hậu nương nương rốt cục là vì sao hôn mê, đại công chúa vỗ tay, miệng đường chiêu dung thật lợi hại. Như vậy bản công chúa hỏi ngươi, ngươi nói, lá bùa kia là bản cung để vào trong ly trà, đường chiêu dung có thể có chứng cớ, theo bản cung biết, ly trà trong từ Ninh Cung, mỗi ngày phải dùng nước sôi nấu một lần, nếu bản công chúa thả lá bùa ở trong ly trà, vậy đường chiêu dung từ đâu nhi tìm được căn cứ chính xác. Đường Uyển Nhi cười lạnh, thiếp thân có thể tố giác tội danh Đại Công Chúa, tự nhiên là bởi vì trong tay thiếp thân có căn cứ chính xác là Đại Công Chúa làm ra việc này, nói xong, đường Uyển Nhi từ trong tay áo lấy ra một cái hà bao, mở ra, đem thứ bên trong đổ ra, mọi người cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên đất là một ít mảnh sứ vỡ, xem lớn nhỏ tổng số lượng mảnh sứ vỡ kia, thực rõ ràng trước khi vỡ, là một ly trà, đường Uyển Nhi mắt lạnh nhìn Đại Công Chúa. Ngày đó sau khi đại công chúa rời khỏi, là thiếp thân tiến đến thu thập ly trà, vì thiếp thân không cẩn thận, ly trà này liền rơi trên mặt đất vỡ nát, bộ ly trà này, ngày thường cô cô thực thích, cũng chỉ có đại công chúa có vinh hạnh dùng qua, lúc ấy thiếp thân đã nghĩ đem mảnh sứ vỡ thu hồi, chờ có thời gian, sẽ đưa đến đường gia, để cho cha ta chiếu theo mảnh sứ vỡ, sẽ tìm một bộ ly trà giống nhau như đúc cho thái hậu nương nương, cho nên... Mảnh sứ vỡ này vẫn lưu đến hiện tại, lời nói này, nhưng là một chút lỗ hổng cũng không có. Trần Mạn Nhu quay đầu nhìn đại công chúa, chỉ thấy đại công chúa nhăn mặt nhíu mày, há mồm lại chưa nói lời. Lúc này Trần Mạn Nhu cười nói, bản cung có một nghi vấn, Thỉnh đường Chiêu Dung giải thích nghi hoặc cho bản cung. Đường Uyển Nhi không hé răng, Trần Mạn Nhu tự nói, lúc trước vị đường đại nhân này nói, Thái hậu nương nương là bị trấn yểm, ni cô trong miếu kia đều là dựa vào việc cho người ta uống lá bùa bị đốt thành tro tàn để nguyền rũ người khác. Đương Đại Nhân nói, hôm qua hắn mới phát hiện việc ác trong miếu Nico đúng không? Đương Đại Nhân kia sờ sờ vút râu, gật đầu, đúng vậy. Hạ Quang hôm qua mới phát hiện, lúc này liền phái người đem miếu kia niêm phong, lúc ấy bởi vì sắc trời quá muộn, Hạ Quang không có biện pháp tiếng cung bẩm báo Hoàng Thượng, cũng chỉ có thể chờ cho tới hôm nay thời điểm lâm triều dân tấu trương, nói cách khác. Trước khi ngươi dân tấu chương, không có người biết Nico cô kia làm sao trấn yểm người khác đi, Trần Mạn Nhu cười hỏi, đường đại nhân kia sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt liền đổi đổi, Trần Mạn Nhu không để ý tới hắn, quay đầu nhìn đường Uyển Nhi, đường chiêu dùng, ngươi làm sao biết trong ly trà có tro lá bùa đầu, đường Uyển Nhi cũng ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu mới căm giận hô, hôm nay thiếp thân nghe nói chuyện trên triều đình, sau đó liền nghĩ tới ly trà, lập tức tìm người nhìn. Trịnh ngự y nói, trong ly trà này có một loại đồ vật, rất là cổ quái, mắc một tội danh tìm hiểu chuyện tiền triều, so với mắc một tội danh vu hãm hoàng hậu cùng đại công chúa thì tốt hơn, húng hồ, tội danh vu hãm thành lập, nói không chừng, tội danh mưu hại thái hậu cũng đổi người gánh chịu, cũng chỉ có thể trách, mình quá nóng vội một ít, mưu kế vừa định, liền vội vàng tìm tới cửa, hoàng thượng quay đầu phân phó đi tuyên trịnh ngự y đến đây, Trần Mạn Nhu vừa cười hỏi, Bản cung còn có một nghi vấn, thỉnh đường chiêu dung giải thích nghi hoặc cho bản cung, mảnh sứ vỡ trong tay ngươi, ngày đó sau khi thu hồi, là để chỗ nào, lại qua tay ai, ngươi làm sao có thể khẳng định, sau khi ly trà vỡ, tuyệt đối không có một người nào chạm qua, bản cung cũng có thể hoài nghi ngươi, vừa ăn cướp vừa la làng, bốn chữ cuối cùng, Trần Mạng Nhu từng chữ từng chữ nói ra, thanh âm lạnh như băng, tươi cười trên mặt cũng không dư thừa chút nào. Nhìn thật là có vài phần hàng ý, đại công chúa hơi cảm kích nhìn nhìn Trần Mạng Nhu, cười lạnh nói tiếp, bản công chúa cũng có nghi vấn, đường chiêu dung làm sao xác định là bản cung đem lá bùa kia để vào trong ly trà, chẳng lẽ sẽ không có thể có người đem kia lá bùa để vào âm trà trước, hoặc là đem cho lá bùa ngâm qua trong ly trà, sau đó mới chuyển tới trong tay bản công chúa sao, sắc mặt đường chiêu dung xanh trắng, nổi giận đùng đùng nói, mảnh sứ vỡ là thiếp thân tự mình từng mảnh từng mảnh nhặt lên. Sau đó thiếp thân lại để ở trong hà bao của mình, sau khi trở về cũng là tự mình khóa trong hộp trang điểm, tự nhiên không có khả năng có người thứ hai chạm vào, còn có, ly trà kia trước khi đến đại công chúa, thiếp thân tự mình dùng nước âm nấu qua một lần, tự nhiên là không có khả năng có người động tay động chân trước, cô cô là thân cô cô của thiếp thân, ở trong cung lại luôn luôn duy hộ thiếp thân, nếu không phải cô cô, thiếp thân có khả năng đã sớm đi dịch đình cung hoặc là bị hoàng hậu nương nương tìm biện pháp trừng trị, cô cô là núi dựa lớn nhất của thiếp thân, thiếp thân tự nhiên không có khả năng đi mưu hại cô cô, nếu không phải thiếp thân làm, vậy chỉ có thể là đại công chúa, đường uyển nhi lớn tiếng nói, quay đầu nhìn hoàng thượng, khóc hoa lê đẫm mưa, hoàng thượng, biểu ca, ngài cũng biết, ngày thường cô cô yêu thương ta nhất, ta làm sao có thể sẽ làm cô cô bị thương, ta ở trong thâm cung, cũng chỉ có một người thân là cô cô. Đại công chúa cãi giận nói, ngươi không thể thương tổn hoàng tổ mẫu, chẳng lẽ bản công chúa là cháu gái, trái lại bỏ được thương tổn thái hậu nương nương, đường Nguyễn Nhi lấy khăn tử che nghiêm mặt, ai chẳng biết đại công chúa từ sau chuyện đó, cũng rất ít đi từ An Cung, ngược lại thường xuyên cùng hoàng hậu nương nương lui tới, hơn nữa, việc này, cũng không phải một mình thiếp thân nói là đại công chúa làm, ngươi hỏi ni cô này một chút, các nàng đều nói, là đại công chúa cho các nàng tiền bạc. Các nàng mới dám trấn yểm Thái Hậu nương nương, đám ni cô kia lúc trước đã bị hình bộ thượng thư cùng hình bộ thị lang dẫn đi thẩm vấn, Đường Uyển Nhi nói để cho hỏi một chút, lúc này cũng hỏi không được, bất quá, thấy Đường Uyển Nhi như vậy, hình như là có 10 phần nắm chắc, chẳng lẽ, những ni cô đó toàn bộ đều bị Đường Uyển Nhi khống chế, nguyên bản nàng còn muốn nói, nếu Đường Uyển Nhi thu mua chỉ có 1-2 ni cô, vậy thì dễ làm, nếu là toàn bộ thống nhất lời khai. Tình thế có thể thay đổi, thật đúng là bất lợi, không chỉ một mình Trần Mạng Nhu nghĩ tới điểm này, Đại Công Chúa cũng nghĩ tới, sắc mặt nhất thời có vài phần khó coi, Trần Mạng Nhu quay đầu nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng chỉ trấn an vỗ vỗ tay nàng, giữa sân mọi người nhìn thấy động tác này của Hoàng thượng, cảm thấy ít nhiều đều cũng có chút hiểu rõ, đầu tiên sắc mặt Đại Công Chúa khó coi một chút, tiếp theo liền bình thường trở lại, những năm trước còn phẫn hận người này đoạt vị trí mẫu hậu mình đoạt vĩnh thọ cung, nhưng là những năm gần đây, nàng đã trưởng thành, tự nhiên là hiểu được, năm đó cho dù là không có Trần mạn Nhu, cũng có một Trương Mạng Nhu Lý mạn Nhu Lưu Mạng Nhu, phụ hoàng của nàng còn trẻ, lúc ấy các hoàng tử lại thiếu, phụ hoàng không chỉ là một phụ thân, hắn vẫn là một đế vương, rất nhanh, Trịnh Ngự Y cứ tới đây, đại khái Trịnh Ngự Y cũng biết đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt trắng bệt, thân mình cũng có chút run run, đi theo phía sau Trịnh Ngự Y, Là đám người lý ngự y, hoàng thượng cũng sẽ không chỉ nghe cách nói của một mình trịnh ngự y, hoàng thượng hỏi, trịnh ngự y, là ngươi nói, trên mảnh sứ vỡ này có cái gì khác, hoàng thượng nhìn nhìn lưu thành, lưu thành lập tức mở miệng, trịnh ngự y run run dập đầu, hồi hoàng thượng, là vi thần nói, vi thần dùng nước thuốc ngâm qua, nước thuốc đổi màu, thực rõ ràng, trên mảnh sứ vỡ kia có cái gì khác, trần mạng nhu ngốc lăng, nước thuốc đổi màu, chẳng lẽ... Lúc này sẽ có thuốc thử có tính chua, hoàng thượng hỏi, trong ly trà là cái gì, lưu thành tiếp tục hỏi, trịnh ngự y lắc đầu, vi thần không biết, vi thần tài sơ học thiển, thỉnh hoàng thượng thứ tội, ngón tay hoàng thượng ở trên lưng ghế giữa gõ hai cái, quay đầu nhìn đám người lý ngự y, các ngươi kiểm tra một chút, xem trên mảnh xứ vỡ kia là cái gì, mặt khác lại bắt mạch cho thái hậu nương nương, xem có biện pháp nào làm cho thái hậu nương nương tỉnh lại không, đã có cổ độc. Vậy tất nhiên có biện pháp giải độc, cho dù là không có cổ độc, chính là trấn yểm thuật. Vậy đợi lát nữa cũng có thể từ miệng các ni cô hỏi ra được, mặc kệ như thế nào, làm cho Thái Hậu tỉnh lại trước mới đúng. Chương 223, huyết mạch, các ngự y tụ một đống, một lần nữa bắt mạch cho từ an Thái Hậu. Nhưng là, cho dù là có mảnh sứ vỡ này nhắc nhở, các ngự y vẫn không tìm hiểu được vì sao Thái Hậu hôn mê bất tỉnh, rõ ràng Thái Hậu cũng không có trúng độc. Chẳng lẽ, lực lượng vu cổ lớn như vậy, sắc mặt hoàng thượng hát trầm, cho người đem đám Nico cô kia sát lên, hắn muốn đích thân nhìn hình bộ thượng thư thẩm án, một đám vương gia yêu cầu dự tính, hiềm nghi trên người trần mạng nhu cùng đại công chúa cũng còn chưa có rửa sạch, chuẩn xác mà nói, không phải hiềm nghi, bởi vì từ đầu tới đuôi, đều là đường uyển nhi nói sự tình là hoàng hậu cùng đại công chúa làm, lại cũng không có căn cứ chính xác để giải quyết thật nhanh. Thậm chí ở trong vài nghi vấn của hoàng hậu cùng đại công chúa, trái lại đường uyển nhi tương đối cũng có hiềm nghi, nếu mọi người đều muốn dự thính, hoàng thượng liền rất rộng rãi cung cấp sân, địa điểm thẩm án vẫn như cũ là vĩnh thọ cung, chẳng qua, hình bộ thượng thư rất trần chờ, hoàng thượng, quá trình thẩm án, có chút, nói xong, lặng lẽ liếc liếc mắt nhìn hoàng hậu cùng đại công chúa một cái, cùng với đám người tứ hoàng tử bác hoàng tử cùng với ngũ công chúa đứng ở phía sau hoàng hậu. Hoàng thượng hơi hơi trầm ngâm, quay đầu nhìn nhìn Trần Mạng Nhu, Trần Mạn Nhu cười nói, hoàng thượng, thiếp cũng không phải là loại người không gặp được huyết tinh, hình bộ thượng thư lại chủ quản hình bộ, nên thẩm án như thế nào liền thẩm án như thế đó, không cần cố kỳ thiếp thân, còn đại công chúa lại là sắc mặt có chút trắng bệt, bất quá thấy ngủ công chúa cũng chưa rời đi, cắn cắn môi nói, phụ hoàng, việc này liên quan đến thanh danh của nữ nhi, nữ nhi muốn tự nhìn thẩm án, húng hồ. Từ sư thẩm án, nguyên cáo cùng bị cáo, khẳng định đều là muốn lên công đường trả lời, nữ nhi là bị cáo, đứng ở chỗ này, cũng tiện trả lời của vấn đề thượng thư đại nhân, đường uyển nhi không đợi tầm mắt hoàng thượng đến đây, liền nói thẳng, thiếp muốn ở trong này nhìn hoàng hậu nương nương cùng đại công chúa nhận tội, thiếp tin tưởng, hết thảy yêu ma quỷ quái, đều trốn không khỏi bàn tay như lai Phật tổ, thiếp quan minh chính đại, tất nhiên là không sợ cái gì. Chỉ hy vọng hoàng hậu nương nương đến lúc đó không cần bị dọa mất dáng vẻ. Trần Mạng Nhu cười nhạo một tiếng, cũng không cùng nàng tranh khí phách. Thái độ hoàng thượng đã thực rõ ràng, lúc này đường Uyển Nhi đã là cùng độ mạc lộ. Thực hiển nhiên, bản thân đường Uyển Nhi cũng hiểu được điểm này, cho nên mới muốn đứng ở chỗ này. Đợi lát nữa dễ dàng đem cái gọi là căn cứ chính xác theo quy định giết chết. Dù sao nàng cũng không có cơ hội xoay người, đơn giản liền lôi kéo hoàng hậu cùng chết hiện tại đường uyển nhi đã tiến vào trạng thái điên cuồng, không cầu kéo hoàng hậu xuống ngựa, chỉ cầu hoàng hậu cùng mình cùng chết. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com không chỉ trần mạng nhu nhìn ra ý tưởng này của đường uyển nhi, mọi người ở đây trên cơ bản đều đã nhìn ra. trang thân vương lớn tuổi đối với sinh mệnh sẽ có chút thương hại, lúc này cũng nhịn không được lắc lắc đầu. cho dù là chứng cớ vô cùng xác thực, hoàng thượng muốn bảo vệ ai, đó còn không phải một câu nói sao? Hoàng thượng nói chứng cớ kia là bị đặt, chứng cớ kia không thể là thật. Hoàng thượng nói này chứng cớ là có người vô an, thì phải là có người vô an. Nhìn xem cục diện hiện tại, hoàng thượng thường thường an ủi hoàng hậu một chút, ngẫu nhiên còn chỉ điểm tứ hoàng tử mấy câu, cái này giống tư thế phải hoàng hậu kéo xuống ngựa sao. Nữ nhân hậu cung A, kiên kỵ nhất chính là không nhìn rõ lắm, ánh mắt không tốt, nếu lúc trước đường uyển nhi có chừng có mực, Nói không chừng hoàng thượng còn có thể nhìn mặt mũi thái hậu lưu nàng một mạng, chính là, nàng không nên bôi đen hoàn toàn, ngay cả hoàng thượng cảnh cáo vài lần cũng bỏ mặt, một lòng đám chìm trong đường chết vu hãm hoàng hậu, rất nhanh, mọi người hình bộ đã đem đám Nico cô kia bắt lại đây, hình bộ thượng thư là quan viên chủ thẩm, cho nên được thêm vào một chỗ ngồi, liền đặt phía dưới các vị vương gia, đứng sau lưng là đám người hoàng thượng hoàng hậu đại công chúa, quỳ trước mặt là một đám Nico cô. Còn hai bên lại là nha dịch cầm bản tử, nha dịch đều là điều động từ bên trong lâm thời thị vệ, cho nên trên người vẫn mặc y phục thị vệ, ngay cả bản tử cầm trong tay, cũng là mượn tới từ thận hình tư, tỉnh hòa, bản quan hỏi ngươi, ngươi làm sao xác định người cho ngươi tờ giấy chính là đại công chúa, hình bộ thượng thư đi lên liền hỏi thẳng chủ đề, Nico bị điểm danh là Nico đứng thứ năm trong đám người, lúc này sắc mặt trắng bệt, trên nét mặt tràn đầy hoảng sợ. Trần Mạng Nhu rất tò mò, lúc trước thời điểm hình bộ thượng thư đem người dẫn đi, rốt cuộc là thẩm án như thế nào, hình bộ thượng thư là người của Hoàng thượng, lần trước sau án mạng thương gia, Hoàng thượng mới đề bạc đi lên, nửa điểm nhi quan hệ cùng đường gia cũng kéo không tới, đương nhiên, cùng Trần gia cũng không có quan hệ gì, bất quá, Trần gia điệu thấp, rất ít cùng người trên triều đình có liên lụy, trừ phi là cùng một ngành, nói, khẩu âm nói chuyện. Nico cô run run rễ rễ một thời gian, khủng hoảng nhìn thoáng qua đại công chúa, lúc này mới ấp uống nói, thanh âm nữ tử kia cùng đại công chúa giống nhau như đúc, cho nên, cho nên, ánh mắt trần mạng nhu lué lué, quay đầu thì thầm vài câu với đại công chúa, đại công chúa cười cười, lại tiến lên nói chuyện cùng hoàng thượng, hoàng thượng hơi gật gật đầu, vì thế đại công chúa xoay người ra vĩnh thọ cung, mọi người nghi hoặc nhìn hoàng thượng, hoàng thượng chỉ cười khoát tay. Nghi an lớn như vậy, còn có chút nghịch ngợm, mọi người tha thứ một chút, Hoàng Huynh, ta coi như là nhìn nghi an trưởng thành, tiểu hài tử thôi, nghịch ngợm là thực bình thường. Lúc này thất vương gia cười nói tiếp, mọi người cũng gật đầu theo, Trần Mạng Nhu kém chút cười ra tiếng, đã đại hôn bao nhiêu năm, cư nhiên vẫn coi như là tiểu hài tử. Hình bộ thượng thư tiếp tục đặt câu hỏi, hỏi một ít địa điểm giao dịch cùng nội dung giao dịch cùng các loại vấn đề bình thường, ước chừng thời gian một nén nhang. Bên ngoài có 10 cung nữ mặc y phục nhất đẳng cung nữ bỗng nhiên tiến vào, bất quá, trên mặt đều lại che mặt, 10 người kia vừa tiến đến liền cùng nhau hành lễ, nữ nhi thịnh an phụ hoàng, thịnh an mẫu hậu, thịnh an các vị vương gia, mọi người nháy mắt ngốc lăng, thanh âm nói chuyện của 10 người kia, toàn bộ, giống nhau như đúc ngay cả ngữ điệu cũng không có nửa phần không giống, sắc mặt đường uyển nhi cũng trắng một chút, hoàn toàn không rõ, thời gian chỉ một nén nhang. Làm sao đại công chúa tìm được những người này, thanh âm hoàn toàn giống nhau, đây là phải huấn luyện qua mới được đi, tĩnh hòa, ngươi đã nói là căn cứ thanh âm để phán đoán, như vậy ngươi đoán, trong chúng ta ai là đại công chúa, mười người lại trăm miệng một lời nói chuyện, ánh mắt đều sáng quắc nhìn chầm chầm Nico cô hòa, cái khăn che mặt hoàn toàn che khuôn mặt, y phục giống nhau, kiểu tóc giống nhau, thậm chí ngay cả thân hình cơ hồ đều giống nhau như đúc ni cô tỉnh hòa cũng sưởng sốt. Qua một hồi lâu, mới lắp bắt nói, còn có chứng cứ, lúc ấy, đại công chúa cũng mang theo cái khăn che mặt, sau đó thời điểm phải đi, một trận gió thổi qua, bần đi, bần đi không cẩn thận, liền thấy gương mặt phía sau khăn, trần mạng nhu cười nhạo một tiếng, tỉnh hòa sư thái, nếu bản cung không có nghe lầm, ngươi nói là thấy mặt đại công chúa, bản cung nghĩ, chứng cứ này, so với thanh âm chuẩn xác hơn nhiều đi, vì sao lúc trước ngươi không nói thấy mặt? Mà là nói nghe thấy được thanh âm đâu, Tĩnh hòa nháy mắt nói không nên lời, trần mạng nhu nhìn hình bộ thượng thư, đại nhân thỉnh tiếp tục thẩm án đi, tỉnh hòa sư thái này, vừa thấy thì biết là miệng đầy nói dối, đại nhân cần phải làm cho nàng nói thật mới được, hình bộ thượng thư đứng lên, cung kính hành lễ, sau đó tiếp tục ngồi xuống thẩm vấn, một ni cô có thể kiên trinh bất húc tiêu sái trên đường chết, hai ni cô cũng có thể kiên trinh bất khúc tiêu sái trên đường chết, nhưng là ba người sẽ không có khả năng. Húng chi, hơn 20 ni cô, cuối cùng sẽ có một người sẽ nói thật, chờ bàn đinh được nâng lên, một tiểu ni cô 15-16 tuổi rốt cục nhịn không được, ô ô, ta nói, không cần đánh ta, hình bộ thượng thư khoát tay, một mình tiểu ni cô bị sách đến một bên, khóc sức nước bắt đầu nói, tối hôm đó, ta rất đói bụng, muốn đến phòng bếp tìm chút thức ăn, thấy tỉnh hòa sư thúc cũng đẩy cửa ra đi ra, ta liền vội vàng nút vào. Sợ tỉnh hòa sư thúc thấy ta, sau đó, ta liền nhìn thấy tĩnh hòa sư thúc đến bên tường, lấy cái xẻng nhỏ cậy vách tường xuống, bên trong là cái động, tỉnh hòa sư thúc từ bên trong lấy ra một cái hộp nữa, sau đó vội vàng đem động lấp lại, lại trở về phòng, ta thật sự là tò mò, liền làm mở cái động nhìn nhìn, ngày đầu tiên bên trong cái gì cũng không có, đến buổi tối ngày hôm sau, cái hộp gỗ kia mới bị tỉnh hòa sư thúc để trở lại, sau đó ta liền mở ra nhìn bên trong một phòng thơ phía trên nói đã chuẩn bị tốt có thể cho nàng uống thuốc cam đoan không có giải dược nàng sẽ không tỉnh lại trong nếu chúng ta thường xuyên có loại chuyện thay người kê đơn này ta chỉ nghĩ rằng tĩnh hòa sư thúc nhận việc phải đi nói cho sư phụ sau đó không biết sư phụ cùng tĩnh hòa sư thúc nói cái gì chỉ nói không cho ta lại hỏi thăm chuyện này tiểu ni cô khóc thê thảm tĩnh hòa ở một bên tức giận đó là ta tiếp tiểu nhị nhà trương đại nhân Trương đại nhân sủng thiếp diệt thê, chính phòng phu nhân nhà hắn nghĩ biện pháp đem kia tiểu thiếp giết chết. Sở dĩ sư tỷ không cho ngươi quản, đó là bởi vì sợ ngươi không khép miệng hỏng việc, mới không phải. Ta đều thấy trên thư viết thuốc là hoa cây bóng nước. Thái hậu nương nương là hôn mê bất tỉnh, các ngự y lại tra không được nguyên nhân bệnh, cần hoa cây bóng nước làm thuốc dẫn. Phối trí đi ra cũng là độc dược, chỉ có thể là túy ngàn năm. Tiểu Nico căm giận hô. Chính ngươi muốn mưu hại thái hậu, vậy một người làm một người chịu a ngươi liên lụy chúng ta làm cái gì, nói xong lại quay đầu nhìn một ni cô khác, sư phụ, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đều trôn cùng mới được sao, chúng ta rõ ràng không có mưu hại thái hậu nương nương, làm sao phải vì việc làm của tỉnh hòa sư thúc gánh vác tội danh, túy ngàn năm, Trần Mạng Nhu ở một bên nghi hoặc hỏi, tiểu ni cô vội vàng gật đầu, ừm, chính là túy ngàn năm, ta nghe sư phụ ta nói qua. Tăng sư tổ của ta, từ miêu cương tới, nàng mang đến một loại độc thực hy hữu, vô sắc vô vị không độc, lại có thể làm cho người ta lâm vào ngủ say, gọi như thế nào cũng không tỉnh, mà trong Trung Nguyên, tuyệt đối không có người có thể chẩn đoán đi ra loại độc dược này, người sau khi ngủ say 10 ngày, sẽ từ đang ngủ tỉnh lại, trừ phi là có giải dược, trần mạng nhu ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, sắc mặt hoàng thượng lạnh như băng, thanh âm như là mang theo băng lạnh, giải dược là cái gì? Tiểu Nico lui thân mình, nâm nớp lo sợ dập đầu, ta, ta không biết, hoàng thượng quay đầu nhìn một Nico trung niên được tiểu Nico kêu sư phụ, Nico kia xem ra so với tỉnh hòa sư Thái muốn lớn hơn đến 10 tuổi, trên mặt tuy rằng cũng mang theo vài phần hoảng sợ, nhưng tổng thể mà nói, là trấn định hơn so với Nico khác, nắm vút Phật Châu, Nico kia mới nói, giải dược là máu trong lòng của cháu gái ruột của Thái hậu nương nương, khóe miệng Trần Mạng Nhu co rút, Như vậy không phải tương đương với việc chỉ tên điểm họ sao, cháu gái ruột của Thái Hậu Nương Nương, chỉ có một, chính là Đường Uyển Nhi đã tiến cung, hiện tại thân là Đường Chiêu Dung Đường Uyển Nhi, đang vu hãm Hoàng hậu cùng Đại Công Chúa, muốn dẫm Hoàng hậu cùng Đại Công Chúa để thượng vị Đường Chiêu Dung Nương Nương, dùng máu trong lòng của bản công chúa không được sao, Đại Công Chúa hơi há mồm, nhìn nhìn Đường Uyển Nhi, lại quay đầu nhìn Nico cô kia, Nhi cô kia lắc đầu. Chỉ có máu trong lòng của cháu gái nhà mẹ đẻ là có thể, nếu không có cháu gái nhà mẹ đẻ, vậy vốn không có giải dược, cái này cũng quá huyền huyễn. Trần Mạn Nhu cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng, chỉ nghe nói qua giải dược cần máu tươi, muốn máu tươi của vợ chồng, hoặc là muốn máu trong lòng trực hệ, chưa từng thấy qua, muốn máu trong lòng cháu gái nhà mẹ đẻ, bất quá, nháy mắt Trần Mạn Nhu liền suy nghĩ cẩn thận, khó trách lúc trước đường Nguyễn Nhi kêu ngạo. Không có sợ hãi như vậy, khẳng định là chuyện tình lần này, đường Uyển Nhi cũng không có tự mình ra mặt, cố gắng tra xuống, nhiều lắm là đến mắt xích nào đó, sau đó mất dấu, cùng đường Uyển Nhi trong cung nửa phần liên lụy cũng không có, sau đó đường Uyển Nhi có thể cứu Thái Hậu nương nương, công lao này, chỉ so với công cứu giá nhỏ hơn một chút, trừ phi hoàng thượng có chứng cứ rõ ràng, nếu không, cũng không thể đem đường Uyển Nhi ra làm gì, nói không chừng còn phải bồi đi ra một cái phi vị, sự tình thật đúng là đúng dịp, lúc trước đường chiêu dung nói là bản cung cùng đại công chúa hại thái hậu nương nương, hiện tại lại vừa vặn chỉ có một mình đường chiêu dung có thể đem máu trong lòng cứu tỉnh thái hậu nương nương, không có chuyện gì so với chuyện này càng đúng dịp hơn, Trần Mạng Nhu cười nói, quay đầu nhìn tiểu ni cô kia, lúc ấy ngươi có nhìn thấy trên thư có xương hô hoặc là lạc khoảng gì sao, ta chỉ nhìn thấy, bỗng nhiên, sắc mặt tiểu ni cô đỏ bừng Miệng giật giật, đầu sẽ cúi đến bụng, vẽ mặt ngượng ngùng xấu hổ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, Trần Mạng Nhu rất kinh ngạc, sư phụ tiểu Ni cô lại thở dài một hơi, thư kia là người trong lòng tĩnh hòa viết, phía trên hơi có chút dâm từ diễm khúc, bất quá, danh tính xương hô cụ thể cũng không có, bằng không, ta cũng sẽ không để cho nàng làm ra chuyện như vậy, việc này, nếu là ngay từ đầu thú nhận, vậy người trong miếu các nàng nói không chừng đều phải bị chém đầu. Liên lụy cửu tộc cũng không phải là một câu nói xuông, mưu hại mẹ ruột hoàng thượng, chết người trong một cái chùa miếu còn không phải là việc nhỏ, hơn nữa, việc làm dĩ vãng trong miếu các nàng cũng không sạch sẽ, lúc này nếu lại nhận chuyện Thái hậu, khẳng định là ngay cả một người cũng sống không được, còn không bằng liều chết không thừa nhận, nói không chừng không có chứng cứ gì, ngược lại hoàng gia sẽ không đem các nàng đều giết chết, dù sao hoàng gia cũng muốn thể diện, việc này một ngày không tra ra manh mối. Bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ đem toàn bộ người trong miếu giết chết, nhưng là không nghĩ tới, gần đến giờ cuối cùng, tiểu đồ đệ lại chịu không nổi hình phạt, lại chưa thấy qua quen mặt, liền bị dọa như vậy, Trần Mạng Nhu không biết Nico kia trong lòng chu chát, nàng đang kinh ngạc đánh giá tỉnh Hòa kia đầu ba mươi mấy tuổi, bồ dáng cũng phổ thông bình thường, hoàn toàn không có tính chất tiếu quả phụ, phong lưu tiểu Nico đặc biệt gì, làm sao còn có người trong lòng đâu. Nhưng lập tức Trần Mạn Nhu đã nghĩ vỗ vỗ đầu mình, ai nói bác gái trung niên không thể có tình nhân, chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, lại làm sao có thể để ý đối phương có là nico hoặc là trên mặt có nếp nhăn hay không, nghĩ đến mình cũng cảm thấy vui vẻ, ý thức được ý nghĩ của mình đi đến một con đường thật quỷ dị, biểu tình của mình rất không thích hợp, lập tức ho nhẹ một tiếng, mất khí lực thật lớn mới đưa độ công nơi khóe miệng ấn xuống. Chương 224, Giải Dược, Sự Thật Chứng Minh Trần Mạng Nhu đoán thực chính xác, bởi vì, miệng tỉnh hòa sư thái kia giống như võ ngọc trai, làm sao cũng không cậy ra, cho dù là hình bộ thượng thư đem các loại hình cụ giảng giải cho nàng một lần, thuận tiện biểu thị mấy thứ, tỉnh hòa sư thái cắn chết cũng không nói người trong lòng nàng là ai, hoàng thượng từ khi biết biện pháp cứu trị thái hậu, sẽ không còn tâm tình ở trong này nghe thẩm án, sau khi đem mọi sự tình đều giao cho hình bộ thượng thư, liền mang theo một đám ngự y. Cùng với hai thầy trò tiểu ni cô, còn có đám người Trần Mạng Nhu đại công chúa, lại thẳng đến từ An Cung, ở từ An Cung, Trần Mạng Nhu xem như đại khai nhãn giới đường cô nương thật hung tàn không thể giải thích, Hoàng thượng phái Trần Mạng Nhu đi theo đường uyển nhi tiến vào nội thất lấy máu trong lòng, sau khi bị đường cô nương chọc giận, kéo vạt áo trước ngực hai ba cái, mắt nháy cũng không nháy, nhấc dao đâm vào lòng, thê thảm kêu một tiếng, tầm mắt chuyển đến cửa, Hoàng thượng, cứu mạng A. Khóe miệng trần mạn nhu co rút, vừa phân phó lập xuân đi lên lấy máu trong lòng, vừa phân phó lập thu nhanh cầm máu cho đường uyển nhi, hai mắt thuận tiện thường thường quét về phía cửa, đường uyển nhi này thật đúng là không bớt lo, ngươi kêu như vậy, còn không phải làm cho người bên ngoài nghĩ đến ta sẽ công báo tư thù với ngươi, sau đó đâm ngươi một đao sao, nhưng là, thân, ngươi có thể nhìn trường hợp trước hay không, tiểu nico đại nico lão nico đều ở đây. Tuy rằng không phải mỗi người có thể vì ta mà làm chứng đi, nhưng ít ra có một hai người như vậy, thực rõ ràng đã không phải đứng cùng một bên với ngươi a. Lập Xuân đem máu trong lòng gấp nhặt được một bình nhỏ đưa cho sư phụ Tiểu Nico. Sư phụ Tiểu Nico cầm cái chai đi ra ngoài, nói mấy vị dược liệu. Sau đó công việc của các ngự y bắt đầu lưu bù lên. Lúc này Hoàng thượng mới chậm rì, rì vào nội thất, thấy sắc mặt Đường Uyển Nhi tái nhợt bán nằm ở trên tháp, trước ngực tràn đầy máu tươi. Mà Lập Thu đang bận rộn băng bó cho đường Uyển Nhi, cũng không nói gì, chỉ quay đầu kéo tay Trần Mạng Nhu, Nhu Nhi có bị đọa Trần Mạng Nhu lắc đầu, cười nói, từ nhỏ thiếp thân ở thực định phủ lớn lên, cũng từng gặp gỡ qua chuyện khiếp đang xâm nhập, chút việc nhỏ ấy, làm sao có thể đọa được thiếp thân, chính là, đường chiêu dung bên này, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ngươi không cần xen vào, chấm đã phân phó hình bộ thượng thư cho bọn hắn thời gian ba ngày để cho bọn họ đem hung thủ cuối cùng trong án kiện lần này bắt ra đến lúc đó ai là tội nhân còn nói không chừng đâu ánh mắt lại một lần nữa hoàng thượng lãnh liệt từ trên người Đường Uyển Nhi đảo qua thực không lưu tình lôi kéo Trần Mạn Nhu xoay người ra cửa phòng Đường Uyển Nhi nhắm mắt nằm trên tháp môi run, run run hai cái một chuỗi lệ châu từ khóe mắt rơi xuống lập thu ném vải bông trong tay đứng dậy nói Tiêu Dung nương nương nô tỳ đã băng bó cho ngài rất tốt Nhưng lại chỗ ngài bị thương tương đối nghiêm trọng, tốt nhất là ba ngày đầu không cần tùy ý hoạt động, cho vết thương tốt một chút, lại đổi phương thuốc, nô tỳ cho ngự y đến đây nhìn ngài một cái, đường uyển nhi trợn mắt, giận trừng mắt nhìn lập thu một cái, lập thu thấy nàng không nói lời nào, chỉ hành lễ, xoay người xuất môn kêu ngự y, tầm mắt đường uyển nhi chuyển tới trên người một cung nữ đứng ở góc tường, giọng điệu rất là đạm mạc, bản cung còn chưa có thức thế đâu, ngươi đã nghĩ tìm chủ tử khác cung nữ cai vội vàng lắc đầu, tiến lên đỡ đường uyển nhi, làm cho nàng nằm thoải mái một ít. tiểu thư, nô tỳ làm sao có thể tìm chủ tử khác đâu, nô tỳ hầu hạ ngài từ khi còn ở trong phủ, chính là vừa rồi hoàng hậu nương nương mọi người vây ở trong này, nô tỳ cũng không tiện tiến lên. nương nương, người xem, miệng vết thương của ngài là người của hoàng hậu nương nương băng bó, ngài có muốn lợi dụng cơ hội lần này một chút, nhãn tình đường uyển nhi sáng lên, cân nhắc trong chốc lát. Nếu mày lắc đầu, hoàng hậu không ngốc như vậy, lần này cũng chưa lưu lại cơ hội lợi dụng cho bản cung, từ thoa thuốc bột đến băng bó miệng vết thương, đều là cung nữ kia tự tay làm, chúng ta muốn động tay động chân, tất nhiên sẽ đem này băng bó cởi bỏ, nhưng là ngươi có biết nàng băng bó như thế nào sao, đừng nhìn thì chỉ là một cái băng bó vô cùng đơn giản, nhưng là ở phía trên lập xuân làm đa dạng không ít, vòng trước vòng sâu thắt chặt, đường uyển nhi không nhìn kỹ. Cung nữ kia đứng ở trong góc cũng không thấy đầy đủ hết, cho nên lúc này hai người không nói gì, húng hồ, Đường Uyển Nhi nghĩ rõ ràng hơn, cho dù nàng muốn lợi dụng cơ hội lần này, ước chừng hoàng thượng cũng là sẽ không tin tưởng, lúc trước, hoàng thượng là cùng hoàng hậu cùng nhau rời đi, hoàng thượng chính là căn cứ chính xác hữu lực nhất của hoàng hậu, mà cho dù Đường Uyển Nhi may mắn lợi dụng tốt này cơ hội, ước chừng cũng chỉ là làm cho Trần Mạn Nhu tổn thất một cung nữ, nhưng là... Hiện tại cung nữ kia đã đi ra ngoài, cho dù nàng đắc thủ, ước chừng sau khi giết chết cung nữ kia, cung nữ này của nàng, cũng không bảo đảm, bởi vì, lúc này chỉ có hai người các nàng ở trong phòng, đường chiêu dung nương nương, vi thần tới thỉnh mạch cho ngài, ngay tại thời điểm đường Uyển Nhi trái lo phải nghỉ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm, đường Uyển Nhi buồn bực, cái này tốt lắm, muốn lợi dụng cũng không thể lợi dụng, tiểu cung nữ kia nhìn thần sắc đường Uyển Nhi, thối lui hai bước. Đi ra bên ngoài kêu ngự y tiến vào, mà trong tẩm cung Thái Hậu, Hoàng thượng cùng Trần Mạng Nhu sống vai đứng ở đầu giường, đợi ước chừng thời gian một nén nhang. Đi cô mới cầm một cái bình xứ nhỏ lại đây, một đám ngự y đi theo phía sau, đi cô đem bình xứ đưa tới trước mặt Hoàng thượng. Đây là thuốc, đợi lát nữa nấu thuốc xong, Hoàng thượng ngài cho Thái Hậu uống thuốc này trước, Hoàng thượng mở nắp bình, lập tức có một cổ hương vị thực cổ quái vọt ra. Trần Mạng Nhu nghiêng đầu nhìn Ni kia, trong này là cái gì vậy, người y đã kiểm tra qua sao, thứ này, đối với thân thể có tai hại không, Nico cô kia thấy qua hoàng thượng đối với hoàng hậu sủng ái, cũng không dám qua loa, lúc này cung kính đáp, trong này bỏ thêm một loại thuốc bột, bần ni chỉ biết là, là một loại cỏ đặc biệt ở miêu cương chế thành bột phấn, tên là cách thảo, đối với thân thể cũng vô hại, các vị người y cũng đã kiểm tra qua, còn cho một con chó nhỏ uống. Thấy con chó nhỏ kia không có việc gì, đi cô kia mới đưa thuốc bột vào, chuẩn xác mà nói, cái chai kia, chính là máu trong lòng của đường Uyển Nhi, hơn nữa cái gọi là bột phấn cách thảo, sau đó làm ra cái gì đó giống như thuốc mở. trần mạng nhu quay đầu nhìn hoàng thượng, hoàng thượng hơi có chút trần chờ vạn nhất thứ này có cổ quái, cũng không phải là đương trường phát tác, mà là dăm ba bữa mới có thể phát tác. Hoặc là qua 10 ngày mới có thể phát tác đó chẳng phải là sẽ hại mẫu hậu mình, nhưng là, nếu không tin ni cô này, mẫu hậu đã hôn mê 5 ngày, trong vòng 10 ngày, nếu vẫn chưa tỉnh lại, ngày sau có thể thật sự không tỉnh lại. Hơn nữa, theo theo như lời ni cô kia, thời gian tỉnh lại càng trễ, di chứng lại càng lớn, mẫu hậu vốn đã lớn tuổi, nếu thêm di chứng, nếu hoàng thượng không tin thuốc của bần ni, có thể tìm người thí nghiệm một phen, túy ngàn năm kia. Mần Ni còn có thể phối trí ra một ít, chính là nếu Hoàng thượng tìm người thí nghiệm, cần phải là tìm người trong nhà có cháu gái ruột. Ni cô kỳ nhìn ra Hoàng thượng chần chờ, lập tức đề nghị nói, mí mắt Trần mạn Nhu nhảy nhảy, nghiêng đầu nhìn Hoàng thượng, quả nhiên thần sắc Hoàng thượng có chút động. Loại chuyện này, Trần mạn Nhu tự nhiên là không tiện nhúng tay, cho dù nàng có cháu gái ruột, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm vật thí nghiệm, cháu gái của nàng, vừa mới tròn một tuổi phấn phấn nộn nộn phỏng chừng một đau đi xuống liền mất mạng còn nói cái gì máu trong lòng cho dù còn mạng ngày sau cũng là bệnh ốm yếu nhược nàng cũng không muốn lâm muội muội tiên tử giống lâm muội muội chỉ có thể xem từ xa nàng là phàm phu tục tử phải quan tâm tiền đồ hôn nhân ngày sau của cháu gái hoàng thượng vi thần nguyện ý thử một lần đương nhiên trần mạng nhu không muốn làm vật thí nghiệm vẫn có rất nhiều dũng cảm tiến tới thành công Chắc chắn có tiền đồ tốt chờ ở phía trước, cho dù thất bại, khủ, xác suất này hẳn là tương đối nhỏ. Hoàng thượng lắc đầu, ngươi là một đại nam nhân, thử cũng không thể thuyết minh cái gì. Trong lòng Trần Mạn Nhu bỗng nhiên thoát ra một chủ ý, nghiêng đầu nhìn Nico cô kia, túy ngàn năm của người, sẽ chỉ làm cho người ngủ say, sẽ không sinh ra tác dụng phụ gì với thân thể đi. Nhi cô kia vội vàng gật đầu, Trần Mạn Nhu lại quay đầu nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng. Nếu thiếp nhớ không lầm, trong nhà đường Chiêu Dung có một cháu gái, tuy rằng là thứ xúc, nhưng coi như là ruột, dù sao, có từ an Thái Hậu ở đây, Hoàng thượng khẳng định sẽ không muốn tánh mạng đường uyển Nhi, nhiều lắm là nhốt tại lãnh cung, nếu không chết được, vậy làm chút cống hiến cho Thái Hậu cũng là nên làm, húng hồ, đường uyển Nhi còn là đầu sỏ gây nên đầu, về phần tiểu cô nương kia, khẳng định là đóng vào cùng nuôi một đoạn thời gian, tuổi trẻ, thân thể tương đối dễ dưỡng trở về. Hơn nữa, tương lai chỉ hôn cho nàng một cửa gia thế dòng giỏi không sai biệt lắm, cũng có thể xem như bồi thường, dù sao, lấy năng lực đường gia hiện tại, tương lai hôn sự của tiểu cô nương kia, không nhất định sẽ ở chỗ nào đâu, sau khi Thái Hậu tỉnh lại ước chừng là không còn tinh lực chiếu cố đường gia, đường uyển Nhi lại bị biếm lãnh cung, đường gia cũng không có thế lực gì, tiểu cô nương có thể dựa vào, cũng không có mấy chỗ, kỳ thật nghĩ nhiều như vậy. Đều là Trần Mạng Nhu ở tự mình ăn ủi mình, nàng luyến tiếc dùng cháu gái nhà mình đến làm thí nghiệm, lại không thể không ra chủ ý cho Hoàng thượng, thuận tiện cho đường Uyển Nhi thêm một ngạc, thực có chút thực xin lỗi tiểu cô nương vô tội kia, nhưng là, cho dù không có tiểu cô nương này, cũng có người khác, cùng người khác so sánh, tiểu cô nương này, cũng sẽ không là vô tội như vậy, nếu có thể nương chuyện này, làm cho đường gia cùng đường Uyển Nhi ly tâm, ngày sau có thể thực kiên định. Không hề mơ tưởng hảo huyền, cũng không phải một chuyện xấu, Trần Mạng Nhu nơi này làm an ủi tâm lý, bên kia hoàng thượng cũng đã ra quyết định, suy nghĩ của hắn cùng Trần Mạng Nhu có một nửa là không khác nhau, có Thái Hậu ở đây, đường Uyển Nhi tuyệt đối không chết được, nếu không chết được, vậy là một chút chuyện tốt vì Thái Hậu đi, kéo Lưu Thành đến đây, hoàng thượng tự mình đi theo nico kia vào nội thất cái gì cũng không nói, nhìn thấy đường Uyển Nhi, chính là ra dấu một chút. Sau đó, Nico Ki liền bưng lên một ly trà, đường Uyển Nhi nhăn mặt nhíu mày, nhìn nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng không quan tâm nàng, tuy rằng đường Uyển Nhi cảm thấy không khí rất cổ quái, nhưng cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được ở trước mặt Hoàng thượng, ly trà kia bị động tay động chân, cho nên, đường Uyển Nhi một chút lòng nghi ngờ cũng không có, tiếp nhận kia ly trà liền uống hai ngụm, chuyển kế tiếp càng thuận lợi hơn, đường Uyển Nhi thuận lợi hôn mê. Một đám ngự y lần lượt từng người đến đây bắt mạch, thất chủy bác thiệt thương lượng thảo luận, cuối cùng xác định, tình trạng đường uyển nhi, cùng tình trạng thái hậu nương nương lúc trước giống nhau như đúc. hoàng thượng sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng không có để cho đường uyển nhi tỉnh lại ngay hôm đó, mà là kéo dài một ngày, đến ngày hôm sau, mới đem cháu gái đường uyển nhi đón vào cung, thuận lợi lấy được máu trong lòng, sau đó phối trí thành giải dược, đương nhiên, giải dược này. Phải so sánh cùng phần giải dược lúc trước của Thái Hậu một chút, thật sự là không có vấn đề gì. Sau khi đường uyển Nhi tỉnh lại, Hoàng thượng mới đưa phần giải dược Thái Hậu đúc cho Thái Hậu uống, đợi nửa canh giờ. Cuối cùng Thái Hậu cũng có phản ứng, mí mắt run rẩy hơi hơi mở mắt. Chương 225, tỉnh lại, từ an Thái Hậu mở to mắt, hai mắt rất mê màng, trong mắt cũng thập phần đục ngầu. Nhìn chầm chầm màn nửa ngày, ánh mắt mới chậm rãi thanh minh, hơi hơi chuyển cổ. Tầm mắt dời đến trên người một đám người bên giường, đứng trước nhất, tự nhiên là Hoàng thượng, tiếp theo là Trần Mạng Nhu, sau đó là Đại Công Chúa, sau nữa, là nhị Hoàng tử dẫn một đám đệ đệ, cùng nhị Công Chúa dẫn một đám muội muội. những người này đem giường vây kín không kẻ hở, từ An Thái Hậu nhíu nhíu mày, vương tay, Hoàng thượng vội vàng cầm lấy tay Thái Hậu ngồi vào bên giường, mẫu hậu, nghe cảm thấy như thế nào, thân mình có chỗ nào không thoải mái không? Trần Mạn Nhu ở một bên cười nói, Hoàng thượng, ngài quá nóng vội chút, Thái hậu nương nương hôm mê nhiều ngày thế này, một giọt nước cũng chưa uống, lúc này cho Thái hậu nương nương uống trà trước mới được. Nói xong, tự tay bưng lên một ly nước ấm, Hoàng thượng cười gật gật đầu với Trần Mạn Nhu, nhận ly trà, tự mình giúp đỡ Thái hậu nương nương ngồi dậy, sau đó đem ly trà đến bên miệng Thái hậu, từ an Thái hậu uống non nửa chén nước, lúc này mới ngẩn đầu, vẽ mặt nghi hoặc hỏi. A da làm sao vậy? Mẫu hậu trúng độc, hoàng thượng đem ly trà thả lại trong tay Trần Mạn Nhu, lại đỡ Thái hậu nằm xuống, này mới bắt đầu giảng giải. Trần Mạn Nhu cũng không quấy rầy hai mẹ con, xoay người phân phó bình ma ma ở một bên, để cho nàng chuẩn bị một ít cháo cho Thái hậu. Tuy rằng Thái hậu không bệnh không đau nằm vài ngày, nhưng dù sao cũng là một giọt nước cũng chưa từng uống, một ít đồ ăn vẫn ăn không được, chỉ có thể ăn một ít cháo. Còn hoàng thượng bên kia lại chọn lựa giảng giải, tỷ như nói, chỉ nói sau khi thái hậu té xỉu lập tức tìm người y bắt mạch. sau đó trên triều đình có người thượng tấu, hoàn toàn không đề chuyện trần mạn nhu cùng đường uyển nhi, không đề cập tới trần mạn nhu, là vì ấn tượng của thái hậu với trần mạn nhu không tốt, luôn luôn không thích trần mạn nhu. nếu biết là đường uyển nhi vô an, tất nhiên là hướng về đường uyển nhi, thuận thế định tội danh cho hoàng hậu, mà không đề cập tới đường uyển nhi. Là vì Hoàng thượng cũng hiểu được, việc này ước chừng là cùng Đường Uyển Nhi không thoát được quan hệ, dù sao, vừa xảy ra chuyện, là Đường Uyển Nhi nháo lên trước, nếu Đường Uyển Nhi không biết chút gì, thì nàng cũng không tránh khỏi có tài tiên tri, nhưng là lúc này không có chứng cứ, nói đúng hơn là, ước chừng Thái Hậu cũng không tin, còn nói không chừng là để cho Đường Uyển Nhi đến bên giường nàng hầu hạ, cho nên, vì tránh cho phiền toái, Hoàng thượng vốn không có nói đến Trần Mạng Nhu cùng Đường Uyển Nhi. Dù sao lúc này Đường Uyển Nhi cũng bị thương, tốt nhất là không cần lộn xộn, cho nên Hoàng thượng cũng không lo lắng Đường Uyển Nhi qua cáo trạng, đương nhiên, nên trông coi thì phải trông coi, cũng nỡ phải cho Đường Uyển Nhi lại làm ra cái gì thiêu thân, Thái hậu bệnh nặng mới khỏi, nghe nói Đường Uyển Nhi bởi vì cứu mình mà bị thương, chỉ liên thanh phân phó để cho Đường Uyển Nhi nhanh chóng dưỡng thân mình, việc khác không cần lo, sau đó bởi vì tinh thần không tốt, lại mê man. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyệnnọc.com, lúc này hoàng thượng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo đám người trần mạng nhu từ từ an cung rút lui ra ngoài, nghi an, hai ngày này ngươi cũng không về tạ phủ, nói vậy đến lượt phò mã nóng nảy, hôm nay trở về đi, hoàng thượng đưa tay nhu nhu đầu đại công chúa, cười nói, trong lòng đại công chúa cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phụ hoàng nhà mình biểu hiện thế này, rõ ràng là không có đem kia tội danh gắn trên người mình vẫn thực tin tưởng mình là trong sạch, phụ hoàng, hoàng tổ mẫu vừa tỉnh lại, thân thể suy yếu, nữ nhi vẫn nên ở lại trong cung chiếu cố hoàng tổ mẫu vài ngày đi, đại công chúa cười nói, lôi kéo cánh tay hoàng thượng quơ quơ, một bộ dáng tiểu nữ nhi làm nũng, hoàng thượng lắc đầu, không cần, ngươi cũng giữ hai ngày, phụ hoàng biết ngươi là người hiếu thuận, chính là ngươi đã gã làm vợ người, nên lấy tại gia làm trọng, hoàng tổ mẫu ngươi nơi này, Cóc bọn đệ đệ bọn muội muội ngươi thị tật, đại công chúa do dự một chút, Trần mạng Nhu đã ở một bên cười nói, "Trở về đi, đại công chúa, nếu ngươi lại không quay về, đại phò mã sẽ cho rằng chúng ta giam đại công chúa đâu, nói không chừng xe tiếng cung tìm người." Sắc mặt đại công chúa đỏ lên, cúi đầu không nói chuyện, hoàng thượng cười ha ha, vỗ vỗ bả vai đại công chúa, trực tiếp phân phó người đưa đại công chúa xuất cung. Nhu Nhi, cẩm về Càn Thanh cung trước, bất quá trẫm thật lâu chưa ăn hương tô vịt trong cung nhu nhi, không biết đêm nay trẫm có lột ăn hay không, hoàng thượng thấy đại công chúa đi rồi, lại bảo các hoàng tử công chúa khác đều tự tan, mới quay đầu nói với Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu cười gật gật đầu, hoàng thượng muốn ăn, tự nhiên là sẽ có, thiếp thân sẽ cho người chuẩn bị sớm, tiến bước hoàng thượng, Trần Mạng Nhu mới xem như hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn thấy tiểu tứ tiểu ngũ cùng tiểu bác đi theo phía sau mình. Tâm tình lại tốt một chút, đưa tay kéo tiểu ngủ cùng tiểu bác, bảo tiểu tứ cũng đuổi kịp, đi, hôm nay mẫu hậu tự mình xuống bếp, cho các ngươi ăn món ngon, tiểu bác lập tức vỗ tay, tốt tốt, ta thích ăn ngàn tầng tô mẫu hậu làm nhất, tiểu ngủ còn hơi có chút lo lắng, mẫu hậu, chuyện lần này đã xong sao, phụ hoàng tính thế nào, đường chiêu dung ngày sau còn có thể đi ra sao, có biện pháp gì hay không, làm cho đường chiêu dung về sau đều không thể làm ra cái gì thiêu thân. Ngươi yên tâm đi, lần này đường chiêu dung ước chừng là không được lợi ích gì, cho dù là hoàng tổ mẫu ngươi chay chở, ước chừng hoàng thượng cũng sẽ không dung, nhiều lắm là lưu đường chiêu dung một mạng. Trần Mạn Nhu cười nói, dừng một chút, vào Vĩnh Thọ Cung, liền nói tiếp, húng hồ, chuyện lần này, đường chiêu dung cũng là xúc phạm điểm mấu chốt của phụ hoàng ngươi. Thứ nhất, nàng không nên lấy thân thể hoàng tổ mẫu ngươi làm bè, tuy rằng phụ hoàng ngươi ngẫu nhiên sẽ chống đối hoàng tổ mẫu ngươi. Nhưng trong lòng vẫn là thực hiếu thuận hoàng tổ mẫu ngươi, cho nên đây là chuyện đường chiêu dung làm không đúng nhất, muốn kéo ta xuống, chỉ cần nàng đứng ở phía sau Thái Hậu, bản cung không động đậy nàng, chẳng qua nàng rất nóng vội. Thứ hai, nàng không nên đem sự tình nháo đến trên triều đình, hậu cung không an ổn, là chuyện phụ hoàng các ngươi kiên kỵ nhất, các ngươi ngẫm lại, từ phụ hoàng đăng cơ của các ngươi đến bây giờ, ngay cả chuyện từ Ninh Thái Hậu lúc trước, hoàng thượng cũng không có nháo đến trên triều đình. Sau khi tiên hoàng hậu chết, Từ Ninh Thái Hậu vẫn ở tại Từ Ninh Cung, nhưng là lần này, đường Chiêu Dung cũng là liên hệ người đường gia, trên triều đường cho cho hoàng thượng một khó khăn, loại chuyện này, người sáng suốt vừa thấy thì biết, là hậu cung nháo đi ra trò hề, nếu phụ hoàng của các ngươi bất công một chút, phỏng chừng đường Chiêu Dung cũng có thể đạt tới vài phần mục đích, chỉ là phụ hoàng các ngươi cũng không bất công, vì thế tính toán của đường Chiêu Dung liền thất bại, các ngươi cũng phải nhớ kỹ. Ngày sâu sâu hậu trạch nháo ra chuyện gì, cũng không nên nháo đến trên triều đình, phụ hoàng của các ngươi không thích loại chuyện này, Trần Mạng Nhu nói xong, Nhu Nhu đầu tiểu tứ cùng tiểu bác nói, tới phiên tiểu ngủ, đó là không cần lo lắng, nàng là công chúa, thật sự hậu trạch xảy ra chuyện, đều sẽ đăng báo lên, húng hồ, phò mã luôn luôn không thể nạp thiếp, hậu trạch phụ công chúa, ước chừng sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ có tiểu tứ tiểu bác là hoàng tử, tương lai sẽ khai phủ. Đến lúc đó nữ nhân hậu trạch nhiều nhất, cho dù bọn họ không đem chuyện sâu trạch truyền ra, cũng sẽ bị người khác lợi dụng. Đến lúc đó, nói không chừng thật sự sẽ truyền đến chỗ hoàng thượng. Tiểu tứ cùng tiểu bác vội vàng gật đầu, tỏ vẻ về sau nhất định sẽ không lấy loại chuyện này đi phiền hoàng thượng. Giáo dục xong đứa nhỏ, Trần Mạng Nhu lập tức nhớ tới một việc khác, quay đầu nhìn tiểu bác. Tiểu bác, ngươi đem phúc thưởng mai đồ của ta đốt, trong mắt tiểu bác quay tròn. Nhìn nhìn tiểu tứ lại nhìn nhìn tiểu ngũ, tiểu ngũ vội vàng cười nói, mẫu hậu, nghe đừng trách bác đệ, đây là nữ nhi ra chủ ý, lúc trước vừa nghe nói chuyện này, nữ nhi thập phần lo lắng, sợ đường chiêu dung làm ra âm chiêu gì, cho nên tiên hạ thủ vi cường, nghĩ thực chu toàn, không phải mẫu hậu muốn của trách tiểu bác, ngược lại muốn khen ngợi các ngươi đâu, trần mạng nhu cười nói, cho dù là sẽ không sư cung, các ngươi thực hiện cũng là rất tốt. Vạn nhất đường chiêu dung có hậu chiêu gì, chúng ta cũng có thể phòng bị trước một chút, lúc này trên mặt tiểu bác mới lộ ra sắc mặt vui mừng, huy huy quyền đầu thế, mẫu hậu, về sau ta nhất định sẽ trở nên phi thường cường đại, ai cũng không thể bắt nạt mẫu hậu, tốt, mẫu hậu tin tưởng tiểu bác, Trần Mạn Nhu cười đáp, cùng người thân nói một hồi, sau khi trấn an bọn họ, Trần Mạn Nhu liền tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa tối, tiểu bác dựa bên người tiểu ngủ. Sứ sắc mặt vui mừng vừa rồi, biểu môi mất hứng nhìn tiểu tứ, tứ ca, chúng ta cứ quên đi như vậy sao, tự nhiên sẽ không quên đi như vậy, tiểu tứ bưng ly trà, ôn hòa nở nụ cười một chút, sau đó đưa tay sờ đầu tiểu bát, bất quá, ngươi còn nhỏ, việc này ngươi không cần lo, bằng không, phụ hoàng phát hiện, nhưng là có trái cây ăn, vậy tứ ca có thể đi làm sao, tiểu bác có chút không phục, tiểu tứ gật gật đầu, đó là tự nhiên. Ta ngẫu nhiên cũng có thể ra cùng, đến nhà ngoại tổ đi một chuyến, hoặc là đến hình bộ xem thẩm án một chút, đây đều có thể, dù sao, mẫu hậu là mẹ ruột của chúng ta, chúng ta vì mẫu hậu mà lo lắng, chú ý tiến triển án kiện, đó là thực bình thường, nhưng lại chuyện này, ta không thể giúp bao nhiêu, nhưng là một chuyện khác, ta còn có thể làm được, tiểu tứ buông ly trà, cười tao nhã, tiểu ngủ hơi có chút tò mò, tứ ca, ngươi tính làm sao bây giờ? Tiểu tứ cười mà không nói, tiểu bác giống như ninh ma hoa ở trên người hắn lăn lộn, tứ ca tứ ca, ngươi chỉ nói cho ta biết thôi, ta rất ngạc nhiên, ta thề, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác, tứ ca nói cho ta biết đi, tiểu ngủ cũng vội vàng lấy lòng bóp bả vai niết cổ cho tiểu tứ, dù sao nàng từ nhỏ là được tiểu tứ chiếu cố đến lớn, hầu hạ thân ca ca một hồi, cũng không có gì, không thấy mệt, hơn nửa ngày, mắt thấy tiểu bác sẽ giận. Tiểu ngũ cũng sắp phẫn nộ rồi, tiểu tứ mới cười hớ hớ nói, các ngươi không hiếu kỳ, vì sao lần này đường chiêu dung cảm thấy, trừ bỏ mẫu hậu, nàng cũng rất có thể lên làm hoàng hậu sao, tiểu ngũ cùng tiểu bác sững sốt một chút, lập tức hai người đem đầu lắc như trống bỏi, gần đây, nhị hoàng huynh nơi đó, nhưng là thêm không ít thứ tốt đầu, nghe nói, đều là đường chiêu dung tự tay làm, tiểu tứ cười vút vút quần áo, lạnh nhạt ném bom, tiểu ngũ sững sốt nửa ngày. Rất không thể tin, ngươi là nói, nhị hoàng huynh cùng đường Chiêu Dung, một người không có mẹ ruột ở hậu cung, một người không có nhi tử, hai người này, nhưng là tuyệt phối đầu, tiểu tứ cười tiếp lời, hiện tại nhị hoàng tử lại là trưởng tử trên thực tế, tương lai có một ngày, cũng có thể đến được vị trí kia, mà đường Chiêu Dung, là cháu gái ruột của Thái Hậu, mấy năm nay Thái Hậu duy hộ đường Nguyễn Nhi, ai cũng xem trong mắt, tuy rằng Huệ Phi cùng Đức Phi phân vị cao, Lại đều là không quá được sủng ái, một tháng hoàng thượng có thể đi đến đó một hai ngày đã không tệ lắm, một người lựa chọn trưởng tử có khả năng kế vị, một người lựa chọn phi tử coi như là có quyền lực ở hậu cung, hai người này kết hợp cùng một chỗ, cái đó thực bình thường.